các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi thấy Ăng Lê đang ngày càng điên loạn, hắn dùng tay mặc cào cấu lên trên người của mình. Hắn xé toạc bộ quần áo, dùng đôi bàn tay mặc cào như điên, như rạy lên trên bụng, vừa cào vừa cười như là bị lên cơn. "Phải mở bụng thì nó mới ra được, tao phải mở bụng cho nó ra, mở bụng cho nó ra." Ăng Lê cứ cào lên như vậy, cho đến khi màng da trên bụng của hắn rách toạc ra. Máu lúc này thì bắn tung tué. Hắn đưa tay vào bên trong cái vết rách ấy mà xé mạnh cho nó rộng ra thêm. Họa trăng thì chỉ có thể nhìn thấy nội tạng ở bên trong đó. Anh Lê thọc hẳn đôi bàn tay vào. Bắt đầu thì lần mò. Hắn lôi từ bên trong ra đó, nguyên cả một cánh tay thối giữa đang bị nát bấy. Chưa hết, hắn còn tiếp tục lôi ra từ trong đó là đôi bàn chân, cánh tay còn lại. Và cuối cùng, thứ khiến cho tất cả phải rú lên trong cái sự hoảng sợ. Đó chính là nguyên một cái đầu với một mớ ruột gan thòng lọng. Nhìn đống bày nhầy ở trên sàn nhà, lão Điền thất kinh hồn vía, ôm bụng nôn thốc nôn tháo rồi lão vội vã chạy sang, nhìn tên Ăng Lê mà rú lên kinh hãi. Khi thấy hắn bây giờ chỉ còn là một cái xác, bụng thì đã rách toạc ra, ruột gan lòng mề chính của hắn cũng đã bị moi rợ tự bao giờ, đang nằm ngổn ngộn ở trên sàn nhà. Tên trợ lý và cả thằng Đoành cũng sợ khiếp vía. Ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo Còn chưa kịp bình tâm Thì đột nhiên thằng đoành đã hét lên trong sợ hãi Bãi nôn của hai người Giời ơi cái gì thế này Lão Điền nhìn xuống bãi nôn của mình Thì cũng đã chết khiếp Khi lão thấy Ở bên trong đó là hàng ngàn đàn cá chê trắng ẩn Đang bỏ lúc nha lúc nhúc Trên mặt đất Điều khiến cho lão lạnh người hơn Đó chính là trong cái đống bầy nhảy đó Lão đã nhìn thấy khuôn mặt của thằng báo Đang phản chiếu lại nó đang nở một nụ cười đối với lão. Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. "Ông ơi." Giọng nói của báo từ đâu đáp vọng về, một tiếng nói có lẽ không thuộc về cõi này nữa, nó vang vang nghe đến lạnh rợn cả người. Nhìn lão Điền đang đực mặt ra như vậy, thằng đành tiến lại vỗ vai một cái như thoát khỏi cơn mơ hồ. Lão nhìn cái sắc chết của tên ăn lê và đống lộn xộn trên mặt. Rồi mới ghé vào tai của thằng đoành mà hạ lệnh. Giết luôn thằng trợ lý cho ông đi. Nó chứng kiến tất cả, nên không để cho nó sống được. Đoành nghe xong thì cũng đã lệnh cả người vì sự tàn ác của ông chủ, nhưng vẫn phải chấp hành mệnh lệnh. Nó nhìn tên trợ lý đang thất thần nhìn cái xác của chủ mình, rồi mới từ từ tiến lại. Thằng đoành vớ lấy cây ba tong đặt ở góc phòng, nhanh như cắt mà nệ liền 5-6 nhát vào chân đầu của tên trợ lý làm cho hắn lão đảo gục xuống. Rồi nó nhìn lão Điền, lão vẫy tay cho nó rồi nói: "Đem cả thằng trợ lý, cả cái xác của thằng quan Tây và đống lộn xộn kia đốt hết cho tao đi. Tao không muốn ai biết về cái chuyện kinh dị đêm nay xảy ra đâu." Đành lưỡng lự vài hồi rồi mới xắn tay áo làm theo. Hắn bê cái xác của tên trợ lý ra sân, sau đó gom nội tạng và cái đầu của thằng báu, cũng như thân xác không có còn nguyên vẹn của tên Ăng Lê, mà chất vào bên trong một đống rơm. Rồi nó lạnh lùng bắt đầu đốt chúng. Lửa bén vào rơm rồi bùng lên một cách dữ dội, bắt đầu thiêu cháy những thi thể. Mùi thịt người như bị nướng thơm phức. Mùi thịt người bị nướng thơm phức có chút gì tanh tanh quyện vào trong không khí mà bay trong gió thoảng. Đoành cứ đứng ngây ra đó mà nhìn. Nhìn cái xác của ba kẻ kia đã hóa ra tro rồi, mới phủi tay đi vào trong nhà. Ấy nhực, nó không hay biết rằng ở phía sau ló nhố những cái bóng trắng đang mờ mờ ảo ảo xuất hiện từ nãy bao giờ. Chúng đang nhìn đành, manh nhuyễn miệng cười, một nụ cười chết chóc. Ngày hôm sau, bà vợ của lão Điền trở về nhà, thấy lão đang ngồi ở trên ghế uống trà, mặt thì dầu dĩ mới vội hỏi. Hôm qua khách khứa của ông như thế nào vậy? Hay lại gặp chuyện gì rồi? Tôi đã bảo rồi mà, không có tôi ở nhà thì ông chả làm được cái trò trống gì ra hồn hết. Nghe mụ vợ lại nhả như vậy, lão mới quát lên. Bà có im cái mồm vào không hả? Hay là bà muốn cả cái làng này, tổng này biết cái chuyện thằng Ăng Lê chết ở nhà mình chứ? Giật bắn mình vì cái câu trả lời của chồng, bà ta liền lắp bắp hỏi: "Ơ, ch ch chết, ý, ý ông là sao vậy?" Thôi thôi thôi thôi thôi, đừng có hỏi nữa. Tôi đang rối hết cả não lên đây. Bà liệu mà cầm tiền điếu chỗ nọ, xén chỗ kia đi coi như là thằng ăn lê, nó không có đến nhà mình, nhớ chưa? Gật đầu một cái, bà vợ cũng đi thẳng vào trong nhà, bỏ lão Điền ngồi một mình ở bên ngoài hiên, trong lòng thì nơm nớp lo sợ. Nếu mà cái tin này mà lan đến Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net